Việt love.com hai chương thứ ba hình nền đất hàng năm tư thường vuông Ho hoàng hà đô xuống mấy triệu tấn rác rỗi trong đó có nhiều rác công nghiệp phụ tùng linh kiện rác xây dựng lắng động ở phần đá sông Phương Toàn Thắng cùng mấy người khác thâu một chiếc thuyền nhỏ, dùng một cây đinh ba, xua theo dòng Hoàng Hà. Cao mò rác rưỡi dưới lớp phù sa, sau đó dùng nước sông rửa sạch phân loại. Về căn bản, 90% thứ mò lên là rác bỏ đi không dùng được, đem đổ đi trở lại Hoàng Hà. Họ chỉ giữ lại kim loại, ni lông và thủy tinh có thể mạng bản lấy tiền. Mặc dù vậy thu nhập hàng năm của phương Toàn Thắng cũng thường đối khả quan Bởi vì đoàn lù vực gã nhận thầu này là một khu vực hà lù sông Hoàng Hà Mặt sông rộng, tốc độ nước chảy chậm, rác rưỡi lắng động rất nhiều Một chuyến qua lại của gã ít nhất cũng có thể kiếm được 20 đồng Nhưng năm đó gã cũng thu được không hề ít từ cái nghề đặc biệt của mình Mấy thứ đồ đồng thao trong tay gã hiện nay, thời điểm mò được chính xác là vào tháng 12, bò đường ở dưới máng nước chắn ngàn sông. Gà nòi, lúc đó gã đang dùng đinh ba kéo rác, đột nhiên mặt nước nội xoáy nước lớn. Bằng kinh nghiệm của mình, gã liền biết đây là hiện tượng phù sa dưới đáy sông sụp súng. Quang Hà thực ra không hề bình lặng, rất nhiều chỗ dưới trống rẫm. Gã dùng đinh ba kéo một cái, liền bị mất thăng bằng. Chiếc thuyền trồng trành nghiêng xuống dưới, cảm giác đình bà rất nặng, không cẩn thận thuyền của vương toàn thắng sẽ bị lập. Cho nên gã lập tức buông cây đình bà và giữ lấy sợi dây buộc vào cán để đình bà chìm xuống theo dòng nước. Điều kỳ quái là, mặc dù đã thả dây đến 6-7 mét, đình bà vẫn tiếp tục bị hút xuống. tương hồ phía dưới sông vô cùng trống trống, vô cùng sâu. Mai đến khi sợi dây thả xuống đến hơn chục mét Gà mới cảm giác chạm đáy Sau đó gà liện thử giật sợi dây buộc đình ba Trước sau các hướng hồi lâu mới cảm giác đình ba nhúc nhích được một chút Mấy người bọn gà cũng hết sức kéo sợi dây Muốn kéo đình bà lên khỏi mặt nước Có điều chưa kéo lên được Thi bộng có người kiểu thét lên một tiếng Bọn họ nhìn thử Niên không dám kéo tiếp Thi ra là dưới nước Ngay phía trên đầu đinh ba hình như có gầm một người. Ôi trời, trúng trúng người rồi. mua được người chết đối với bọn họ mà nói thường sẽ gặp xùi xẻo. Có điều nếu như thằng, có điều nếu như chẳng mai mò được thì nhất định phải kéo lên khỏi mặt nước. Nếu không lần sau thuyền chạy, người chết liền có thể tới lật thuyền của bọn gã. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Vương Toàn Thắng đụng phải cái loại chuyện này, mặc dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào. Quy củng của tổ tòng gã không thể tự mình phá hỏng, đành để cho bọn họ tiếp tục kéo. Kéo lên khỏi mặt nước, nhìn kỹ thì phát hiện ra trên mũi đình bà không phải người chết mà là một tượng người bằng đất nung màu đen. Hình ẩm đất màu đen này nhìn qua có thể biết chính là đồ cổ Đó là tượng một người đàn bà nỡ ngồi, tay làm động tác như đã từng cầm nắm một thứ gì. Vương Toàn Thắng nhìn qua một cái, hình ẩm này rất giống âm tượng. Tương truyền từ thời xưa, khi có một người chết đuối bị mất tích, thân nhân của họ sẽ làm một hình ẩm mang hình hài của người đó chìm xuống nước trao đổi với hạ bá, thi thề sẽ được nổi lên. Thứ này còn xui xẻo hơn là cả người chết. Phương Toàn Thắng đang định mở miệng chửi đỏng Thì bọn họ nhìn kỹ tượng đất Lại phát hiện không đúng Hình âm sứ đường vầm nhắn dụi Động tác sinh động Nét mặt bình thản ôn hòa Nhìn qua vô cùng tinh xảo Không giống như được làm với nhà nghèo Mấy người liền xuyên đấy À là một người Mấy người liền xuyên đấy À là một người Những người này thường rất mê tính, bọn họ đều biết thứ đồ này thường chỉ có trong mộ mới có. Bọn họ ý thức được rằng vừa rồi rất có thể mình mới cào trúng một cái cổ mộ chôn dưới đáy Hoàng Hà. Vô cùng hoang mang, ngay cả đụng cũng không dám đụng, liên định ném vật này xuống nước trở lại. Có điều lúc này trên thuyện của một người đang ngăn cản bọn họ. Gã này ngoài hiệu là hai mặt rỗ, trước kia đã từng buông đồ cổ, khách quan mà đánh giá, ga này có kiến thức cao hơn Vương Toàn Thắng rất nhiều. Hắn vừa nhìn thấy hình nộm, ánh mắt liền phát sáng, biết ngay tài lộc tới. Để cho bọn họ mang người cắm nên thuyền, mới nói với họ rằng vật này đáng tiện có thể bán cho viện bảo tàng của nhà nước, người ngoại quốc cũng rất thích, mua được vật này chính là lộc trời ban. Vương Toàn Thắng nghe nửa tình nửa ngờ, Nói rằng mùa được tưởng người chết sẽ gặp xui xẻo báo ứng Có điều mấy người trẻ tuổi lại đều rất tin tưởng hài mặt rỗ Mấy người lại thả đình bà xuống tiếp Kết quả câu đường mấy món đồ đồng thao hình dáng giống như cuốn mèo lớn Phía trên khắc đầy hoa văn chim truyện Chú thích Chim truyện là thể loại truyện dùng hình chim thay thế chữ ký Không chỉ là một phong cách trang trí đặc biệt Mà còn mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc Hết chú thích Điểu tồn cao chừng nửa thước Phía trên mặt đồng thao đã bị rỉ Loan loan, bị ăn bòn nghiêm trọng Hai mặt rõ liền cào qua Mặt ngoài điểu tô một chút Rấy đồng phía trên liền rơi xuống Từng mảng Mấy cái độ đồng thao kia Cũng là được mò lên như vậy Những thứ đó cằn bản phương toàn thắng Chưa từng thấy qua Đương nhiên lúc ấy hẳn không hề biết Những thứ đồ đồng nát này Cũng đáng tiện như vậy Có điều lúc đó hai mặt rỗ liền nói Với bọn gã Những thứ này còn đáng giá hơn là vàng Ba bọn họ có thể lấy được bao nhiêu cứ lấy Mấy người đâm ra sợ hãi Cũng không dám mò nhiều nữa Chỉ có hai mặt rỗ Không kiên nhẫn được nữa Liên định thả đình ba xuống Tư hồ như muốn mò hết rồi dưới đáy lên Mò được mấy lần thì mắc phải một thứ gì đó vô cùng nặng Mắc phải vật này không làm sao kéo đình ba lên được Cho dù làm thế nào thì đình ba cũng không nhúc nhích một phần Hai mặt rộ nói có thể là câu đến hoàn tài rồi Gã kiên quyết không chịu từ bỏ, tiếp tục kéo Cuối cùng cũng kéo được đình ba lên cùng một mảnh đồng thao Vương Toàn Thắng không cho bọn họ làm loạn nữa Nó là người ăn cơm tổ quốc truyện Làm chuyện xùi xảo Tổ tâm sẽ trách tội Vì vậy bọn họ đành mang số đồ đã mọ lên được Trừa rái sạch sẽ Dung vải bọc lại Họ không dám lên bờ ban ngày Quyết tâm chờ đến tối Mơi lò mò cả đêm Dọn đồ về thôn rồi mang về nhà mình Bọn họ đời qua mấy ngày nhưng như không có ai phát hiện chuyện này Hai mặt rỗ liền yên tâm Mang một mảnh đồng thao nhỏ ra trắng Nói với bọn gã Là đi đến phụ thái nguyện tìm mẹ hắn Nhờ kiếm một số chủ buôn đồ cổ Tìm mối bán những thứ này lấy tiền Sau khi hắn đi được 6 tháng rưỡi Mấy ngày trước mới gọi điện thoại về Nói hắn đã tìm được người mua Bảo vọng họ cứ cử một người mang đồ lên giao hàng Thật ra mấy người đó giờ căn bản không còn hy vọng gì Vào cái món tiền này nữa Lúc mấy giờ đã quá nửa nằm mà không thấy hai mặt rõ liền lạc lại. Họ cho rằng đồ này khó bán, mang đi không chừng tiền không có, lại còn ầm cả lộ phí. Đang lúc làm nông bận biểu, không ai chịu đi. Vì Vương Toàn Thắng già nhất trong đám nên liền giao hết phụ này cho gã. Vương Toàn Thắng về nhà bàn bạc với vợ một chút và gã không chịu. Kết quả hai người cãi nhau một trận lớn. Trong cơn nóng giận, gà liền mang theo độ, ngồi xe lửa đến Thái Nguyên Trước khi đi, hai mặt rỗ có dặn đến tìm gã ở chợ Nam Cung Gà hỏi đường một phòng, tìm đường một gian hàng của mẹ hai mặt rỗ Nhưng không thấy mở cửa Đây là lần đầu gã vào thành phố, cũng không có chỗ nghỉ chận Ban ngày lang thang ở chợ Nam Cung, buổi tối ngủ dưới tàn cây Vẫn qua 7-8 ngày Tiền cũng đã sàn hết Mà không biết hai mặt rõ đã xảy ra chuyện gì Vẫn không hề xuất hiện Hăng cãi nhau với vợ Rồi bỏ đi Cứ tay không mà về Ở nhà nhất định sẽ không ngóc đầu lên được Nghĩ tới nghĩ lui Tư nhũ đây không phải là chờ đồ cũ hay sao Bán những thứ này đi Để cho vợ biết Mình cũng không phải là kẻ vô dụng Có điều bản tính gã trời sinh không biết múa mép Cũng không biết làm giá không biết sao bán thế nào, nên thập thò quanh trời lại nhảy câu nói của năm bà tử kia. Câu nói đó cũng là do hai mặt rỗ dạy cho gã. Có điều gã thật khùng ngờ, gặp phải tình trạng này, hồi mấy lần cũng chẳng có ai quan tâm, kết quả đồ không bán được, vật vờ thêm hai ngày, tiền cũng hết, tinh thần cũng càng từ nhũng lòng thôi về cho vợ muốn mắng cứ mắng, muốn chửi cứ chửi đi, dù sao thì vẫn phải sống. Vì vậy mới quyết định ăn xong sẽ về quê. Không ngờ lại gặp phải bọn tôi. Phương Toàn Thắng lại tiếp tục uống, rượu vào lời ra. Mặc dù nói chẳng nên lời, nên tôi nghe cũng hiểu được 89/ phần 10. Toàn thân cảm giác ấn lạnh. cái sông Hoàng Hà quá thật là quá khủng khiếp. Dưới lớp phù sa kia, cái gì cũng có. Tôi nhủ thầm trong lòng. Nói không chừng lần sau có thể mọ thấy cả đĩa bài cũng nên Có điều đói với những chuyện như thế này Chỉ cần là người sinh sống bình Hoàng Hà Thì căn bản là điều từng nghe người già kể qua Cho nên câu chuyện này cũng có thể là cho gã bịa ra Phương Toàn Thám này mặc dù nhìn qua là vẻ người thật thà Nhưng tôi có thể đoán được bản chất gã là một người khôn khéo Gã thật thà chẳng qua là bởi vì ít kiến thức Chứ không phải là vì đần Tôi tạm thời chấp nhận câu chuyện của gã Mặc dù chưa tình hoàn toàn Nói với gã Vậy toàn bộ những thứ đồ này Là do ông mọ lên Vương Tuần Thắng gật đầu Âu ra một hơi rượu hỏi tôi Đồ tôi mang theo điều ở đây Có điều ở nhà tôi còn nữa Ông chú Ông xem cũng xem rồi Nghe cũng nghe rồi Những cái món đồ này ông có thể cho tôi bao nhiêu tiền đây Tôi suy tính trong lòng Hai mặt rõ là người như vậy Chắc chắn sẽ không chia cho bọn họ nhiều tiền Bọn họ tuyệt đối cũng không thể ngờ Vật này có giá trị lên tới chục ngàn Có điều tôi cũng làm người cũng không thể quá tham lam Vì vậy liền làm bộ xem lại một chút Nói với cả Đáng tiếc Vật này đã bị chôn trong bụng mơ lâu ngày Đã bị hư hại không còn nguyên vẹn Đáng ra thì có thể bán giá cao hơn Như vậy đi à, Chúng ta khỏi bàn bạc qua lại giá tiền làm gì nữa Tôi chịu thiệt một chút Tôi trả cho 1.000 đồng một món Lần sau thì làm ăn tiếp Thế nào Phương Toàn Thẳng âm một tiếng Gã ngã ngồi xuống đất Không đứng lên nói Tôi vừa kéo gã dậy nói Ông làm sao thế Ô, Ôi mẹ ơi Giật này đáng tiện vậy sao 6 cái y là 6.000 đồng Tôi phải móc bao nhiêu cát Mới có thể kiếm được nhiều như vậy đây Phương Toàn Thám trùng rảy Tôi cười ha ha một tiếng Vừa đi ra ngoài Nói với thiếu già chuẩn bị tiền giúp Vừa nói Không không, ông ơi có 5 món đồ Tôi trả ông 5.000 đồng Mảnh đồng thao kia tôi cũng không lấy Nó là đồng nát Phương Toàn Thám cũng gật đầu nói à, Phải phải, anh ta uống nhiều nên hồ đồ rồi Thời diệm thiếu già đi chuẩn bị tiền Tôi tiếp tục hỏi gã Bánh đồng thao kia là thứ gì Vương Toàn Thắng nói đó Nó chính là thứ rụng ra từ món đồ đồng lớn Như đáy sông kia Hai mặt rổ nhường cho gã một mảnh Hắn cũng cầm một mảnh đi tìm Những tài thợ cao tài xem thứ Sau đó gã hỏi tôi có muốn hay không Nếu muốn thì cho tôi luôn Tôi đặc biệt có hứng thú với vật này Trong đầu nghĩ cùng kính không bằng tung mệnh Liên nhận lấy Lúc này thiếu già cầm tiền tới Tôi điếm xong đưa cho gã Gã nhận lấy điếm đi đếm lại Nhiều lần rồi sau đó mới nhét vào trong túi Tôi cũng giống gã Cẩn thận xem kỹ từng món đồng thao nhỏ Chắc chắn không phải hàng giả Mới nhét vào túi Phương Toàn Thám tâm trạng vô cùng thoải mái Đầu lợi cũng lưu loát hơn Liên nói bữa này để gã trả Lai kêu thiếu già mang trụ lên Tôi nhìn không ra gã này rốt cuộc có thể uống bao nhiêu đây. Lại một chai rượu trắng, một chai rượu phẩm. Gã lúc này đã coi tôi như là tri ký, ra sức rót rượu cho tôi. Còn nói hay là qua thôn bọn gã chơi một chuyến, tiền thề gã mang hết đồ trong nhà bán cho tôi luôn.